Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 50 Một lần cuối cùng gọi ngươi thường Lâm Người đăng Vô Lâm ý thiện ngón tay thả ở trên màn ảnh phương dừng lại một hồi mới đè ném xuống được Ta đây một lần cuối cùng gọi ngươi thường Lâm Phát xong tin tức, nàng để điện thoại di rồng xuống, đứng dậy đi tới trên ban công, nhìn lấy bầu trời đêm tối đen. Cho dù quả quyết như nàng, có thể thời khắc này trong nội tâm nàng vẫn mơ hồ có loại buồn bã cảm giác mất mát. Nhìn thấy lâm ý tiện trở về tin tức, tống thường lâm cả người thoáng cái cứng lại, một đôi mắt bỗng nhiên trống sống vô thần, giống như là bị quất đi linh hồn. Cậu nhỏ ngươi làm sao vậy? Tống Thường Lâm suy nghĩ bị cắt đứt, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy cố niệm dai, không có làm xem xét, đứng lên nắm tay cố niệm dai nói. Niệm dai, ta đưa ngươi trở về. Nói lấy hắn đã đem cố niệm dai kéo tới cửa rồi. Cố niệm dai một mặt mộng bức trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao phản ứng lầu hai bỗng nhiên truyền tới một thâm trầm lão thái thái âm thanh thường lâm, ngươi vừa trở về cũng không cần rằng co, ta cũng rất nhiều ngày chưa từng thấy sai sai rồi, liền để nàng ở chỗ này nhiều theo ta mấy ngày. Không nghi ngờ gì nữa giọng. Tống thường lâm lý trí từ từ trở về, hắn nhìn về phía đứng ở trên thang lầu lão nhân gia, mím khóe miệng nhẹ nhàng gật đầu được, buông lòng tay cố niệm sai bước chân đi trở về. Cố niệm sai giống như cách đuôi một dạng cùng ở sau lưng Tống Thường Lâm, chờ lầu hai lão nhân ra đi rồi, nàng mới tiến tới bên cạnh Tống Thường Lâm, nhỏ giọng hỏi. Ngươi muốn mượn đưa ta trở về cơ hội nhìn Lâm ý thiện chứ? Tống Thường Lâm không có phủ nhận, khóe miệng sắp xíp một vệt lực bất tòng tâm cười, ngươi chừng nào thì thông minh như vậy. Bà ngoại đều có thể nhìn đi ra, ta làm sao sẽ không nhìn ra? Cố niệm dai bất mãn vệnh miệng. Tống thường lâm nhíu mày, ngươi đang nói bà ngoại chỉ số thông minh không có ngươi cao. Hắn cố ý tải nói sang chuyện khác, có thể cố niệm dai cũng không như hắn nguyện, ôm lấy cánh tay của hắn nũng nịu cầu hắn, cậu nhỏ ngươi không muốn thích nữ nhân kia có được hay không, để cho nàng gieo hỏa anh ta đi. Tống thường lâm nghe vậy, buồn cười hỏi. Cậu nhỏ so với anh ngươi trọng yếu sao? Cố niệm dai không chút do dự gật đầu, dĩ nhiên. Nàng tức giận nói. Anh ta luôn là khi dễ ta, căn bản không coi ta là em gái ruột. Lại đem nàng ném sân bay, mang nữ nhân đáng ghét kia về nhà. Dai dai. Cố niệm dai chính đùng đùng nhổ nước bọt tống thường lâm bỗng nhiên ngứ khí thâm trầm gọi nàng. Nàng nghi ngờ ngưỡng mặt lên nhìn hắn thế nào. Sau đó đối với tiểu ý tốt một chút. Nàng là chị dâu ngươi Tống thường lâm há miệng Chị dâu, hai chữ tại trong giọng ngạnh Một cách mới phun ra Hút mắt của hắn bỗng nhiên đỏ Cố niệm sai nhìn lấy đau lòng Cũng đi theo cặp mắt đỏ lên Nàng không muốn biết làm sao An ủi hắn, dứt khoát ôm hắn một cái Cậu nhỏ ngươi đừng khó qua Ba cái chân con cóc khó tìm Cặp chân nữ nhân xinh đẹp có rất nhiều Ta cái này liền đề cử cho ngươi Mấy cái bạn học ta Nói lấy nàng tựu đi cầm điện thoại di động, liên tiếp cho Tống Thường Lâm que chát để cử thật nhiều cái nữ số que chát của bạn học. Tống Thường Lâm nhìn lấy nàng đối với hắn không biết làm sao đau lòng, không đành lòng cô phụ, vì vậy ngồi trở lại đến trên ghế salon cầm điện thoại di động lên đem những nữ sinh kia danh thiếp từng cách mở ra. Cố niệm sai tiến tới bên cạnh hắn, tay chỉ những thứ kia danh thiếp giới thiệu với hắn, cái này là ta bạn cùng phòng. Hắn là một cái than đá hai đời. Còn có cái này, cha mẹ đều là lão sư tính cách cực kỳ tốt. Cái này cái này cũng là siêu bổng. Không cẩn thận ăn nửa hộp chocolate cơm tối lâm ý thiện không có đi xuống lầu ăn tắm xong nàng liền bắt đầu công tác. Nhanh bỏ phiếu cho cậu nhỏ. U ô, hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odochuyen.org Chương 51 Để cho bản nữ vương thưởng thức một chút ngươi Người đăng Vột Mơ quốc sang năm mở niên thưởng chiếu một bộ anime điện ảnh Nữ số một cùng nữ số hai hòa âm đều là nàng Thời gian rất đuổi, nàng phải nắm chặt quen thuộc lời kịch bản mới được Trước thời hạn một ly cà phê, một mâm trái cây bỏ lên trên bàn Sau đó nàng mới ngồi xuống cầm lên một sấp thật dày lời kịch bản, lật tới lần trước nhìn thấy cái kia bộ phận. Bộ này anime là căn cứ mơ quốc một cái chữ xanh nhà văn tiểu thuyết soạn lại, tiểu thuyết nàng đã xem xong biết toàn bộ chuyện xưa thuộc tính cùng nhân vật tính cách, nhân vật nữ chính người mang dị năng có thể trong thời gian ngắn khống chế người khác suy nghĩ, nhân vật nữ chính thường xuyên dùng kỹ năng này trêu đùa xoái ca. Cách khác xoái ca đều là thử một lần liền linh, nhưng ở vương trước mặt nhân vật nam chính nàng dị năng liền mất hiệu lực càng là không thành công nàng đối với nhân vật nam chính muốn khống chế lại càng mạnh cố sự hài hước lại cảm động lòng người. Lâm ý thiện tặc thích trong chuyện xưa côn đồ nhân vật nữ chính, nhìn thấy thuận mắt liền sẽ không cố kỳ chút nào tiếp cận đi lên trêu đùa. Nàng xem thời điểm luôn là không kiềm hãm được suy nghĩ, nếu như nàng cũng sống trong chuyện xưa nữ chủ nhân ông như vậy, thì như thế nào? Lời kịch vốn tình tiết đúng dịp thấy nhân vật nữ chính lần thứ hai thấy nhân vật nam chính, vừa thấy mặt nàng liền bắt đầu đối với nhân vật nam chính dùng siêu năng lực, mấy câu bá khí vừa nhỏ sơ lời kịch nàng lặp đi lặp lại nhìn. Bởi vì thật sự là thích không nhìn được liền theo phối hợp thanh âm rồi. Nàng buông xuống lời kịch bản, đứng lên, nhắm mắt lại trong đầu dần hiện ra chính là cái đó ngạo kiều mặt của thiếu niên, ăn mặt trắng nõn bóng rổ phục, mới vừa đánh xong bóng rổ, mấy giọt mồ hôi treo ở trên mặt của hắn, ôn nhu trong có tản ra cái kia bẩm sinh lãnh ngạo. Lâm ý tiền khói miệng khẽ nhích, rất nhanh tiến vào nhân vật qua tới, đến bản nữ vương tới nơi này, để cho bản nữ vương thật tốt thưởng thức một chút ngươi cách này hoàn mỹ dung nhan cùng thân thể. Ngoan ngoãn bảo bối, không cần phải sợ Cố niệm thâm đẩy cửa phòng ra Nghe được trong phòng ngủ truyền tới nữ nhân xa lạ âm thanh Hắn nhíu nhíu mày lại Bước chân nhanh chóng đi tới cửa phòng ngủ Nhìn thấy đứng ở trước bàn đọc sách ngước đầu Một cái tay dơ qua đỉnh đầu Ngón trỏ làm lẳng lơ động tác lâm ý thiền khóe miệng của hắn không tiếng đồng co góp hai cái Có phải hay không là bị bản nữ vương Cách này thỉnh thế mỹ nhan cho mê đảo Lâm ý thiển dơ tay lên, một ngón tay diêm dúa lòe lòe tại trên khuôn mặt của chính mình tìm kiếm. Chậm rãi mở mắt, quen thuộc nam người thân ảnh không có chút nào dự liệu xông vào tầm mắt của nàng. Nàng chợt quay đầu, nam nhân đứng ở cửa phòng ngủ lười biến tựa vào trên không cửa, một đôi mắt nhìn biến thái một dạng nhìn lấy nàng. Nàng mở miệng trợn mắt biểu tình cứng đờ. Chuyện này. Cái tên này tại sao lại là âm thầm vào phòng rồi, hắn không phải là hẳn là đi nhà trọ rồi sao? Hai người nhìn nhau một hồi cố niệm thâm mở miệng từ tốn nói. Ta ngày mai liên lạc một chút kỳ ngũ Việt cậu hắn bên kia hẳn còn có không giường ngủ. Hắn vừa nói một bên hướng phòng giữ quần áo đi. Kỳ ngũ Việt cậu là hải thị thứ tư bệnh viện nhân dân viện trưởng, bốn sân mọi người đều biết là bệnh tâm thần sân. Hắn đây là đang mắng nàng bệnh thần kinh. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. Lâm ý tiện hai tay giận dữ nắm quả đấm, đi theo cố niệm thâm đến phòng giữ quần áo cánh cửa, nhìn lấy hắn giải thích. Ta nhìn thấy một quyển bộ tiểu thuyết rất đáng xem, không cần thần mê mẫn mà thôi. Ngươi mới bệnh thần kinh, cả nhà ngươi đều bệnh thần kinh. Cố niệm thâm không để ý tới nàng vào phòng giữ quần áo đi tới trước tủ quần áo kéo ra cửa tủ treo quần áo hắn sườn suốt một chút tại hắn đông đảo áo sơ mi trắng bên trong nữ nhân hai món ánh mắt tươi đẹp áo đầm phá lệ nổi bật tâm giống như là tại dưới nhiệt độ chocolate hóa tan Lâm ý tiền thấy cố niệm thâm đứng ở tủ quần áo trước đỉnh cách một dạng, mà tầm mắt của hắn thật giống như tại nàng mới vừa mua về cái kia hai món trên váy, cho là hắn là đang tức giận nàng đem quần áo treo ở hắn bên kia. U-ô, hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 52 thân tử tê xi si. người đăng vụt nàng vội vàng giải thích bằng hữu của ta đem ta ở nước ngoài quần áo đều gửi trở về tới rồi lần này đến thủ đô lại mua mấy món quần áo nhiều lắm rồi tủ không bỏ được cho nên liền đem hai món mới vừa mua rất đắt đặt ở ngươi bên kia sợ bị chen trúc nhíu ta cái này liền lấy đi Nàng vừa nói vừa đi đến trước tủ quần áo đưa tay muốn đem nàng cái kia hai món váy theo ố niệm thâm trong tủ treo quần áo lấy ra. Tay vừa muốn đụng phải y giá, nam nhân bên cạnh bỗng nhiên dơ tay lên bắt được cổ tay của nàng, không cần. Hắn lời còn chưa dứt, chính mình trước hết ngây ngẩn. Ánh mắt nhìn về phía nắm Lâm Ý Tiễn cái tay kia trắng nõn tinh tế cổ tay, bàn tay của hắn có thể vồ xuống nàng hai cái, chưa bao giờ biết da của nàng như vậy mềm mại, liền bị hắn như vậy chặt vồ một hồi, đều đỏ. Hắn lòng căng thẳng theo bản năng buông ra. Lâm Ý Tiễn cũng theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, đem ánh mắt theo trên mặt của nam nhân rời đi cúi đầu xuống nhìn lấy mới vừa rồi bị bắt cổ tay. Đỏ một vòng. Nàng dùng một cái tay khác sờ sờ Sau đó mở nàng bên kia cửa tủ treo quần áo Chuẩn bị chuyển cái chỗ chống thả cái kia hai món váy Ánh mắt của cố niệm thâm cũng đi theo nhìn về phía lâm ý thiển tủ quần áo Nhanh chóng đem bên trong tất cả quần áo quét qua một lần Tại quét đến gấp lại ở phía dưới một nhóm quần áo Thời điểm sắc mặt của hắn chợt trầm xuống Lâm Ý Thiển không có nhận ra được cố niệm thâm sắc mặt thay đổi Chính đem cái này thiên xuyên không tới quần áo đi xuống cầm tham ô vị trí Nam nhân thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên tại nàng sau ấp vang lên cho ngươi 10 phút thời gian Quần áo cũ toàn bộ đều ném hết Dọn ra lệnh, nói xong hắn tự tay từ tủ quần áo bên trong cầm cái áo ngủ đi ra ngoài Lâm Ý Thiển động tác cứng đờ, phản ứng lại nàng quay đầu, nam nhân lãnh ngạo thân ảnh đã đi ra phòng giữ quần áo rồi. tay nàng tiết khí để xuống, xoay người hướng cửa tủ quần áo lên dựa vào một chút, câu môi. a, quả nhiên chỉ có lạnh nhạt hắn mới là chân thật nhất. không biết hắn tại sao phải để nàng ném quần áo cũ, cũng không muốn suy nghĩ, hắn ghét bỏ cùng chán ghét, chưa bao giờ đều là không có lý do à. Lâm Ý Thiển rất nhanh đem một nhóm tải mơ quốc quần áo trọn đi ra ngoài đống trên mặt đất. Sau đó nàng ngồi dưới đất, lại cầm quần áo từng món từng món hướng dương sống thả, bạch sắc mang về đều là nàng bình thường mặc rất quần áo thông thường đều không mặc. Cho nên ném cũng chưa nói tới đáng tiếc. Trên đất quần áo càng ngày càng ít, hai món in con rùa đen đồ ám tê, si dần dần lộ ở tầm mắt của Lâm Ý Thiển bên trong. Nàng hơi kinh ngạc. Đưa tay đem cái kia hai món tê, si cầm lên rũ ra, giống nhau như đúc, bất quá một cái nam khoản một cái nữ khoản. Nam khoản mới tinh, còn một cổ giặt quần áo dịch thanh hương. Môn mi tại sao phải mua ba cái, tiểu ngư không có đa đi. Mua chờ tiểu ngư trưởng thành xuyên đến lúc đó môn mi vừa có thể cùng tiểu ngư mặc quần áo giống nhau rồi. Tốt đẹp. Trong đầu hiện lên tiểu ngư ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Lâm ý thiện khóe miệng không khỏi dơ lên, dưới ánh đèn, trong ánh mắt nàng lói lên nhỏ vụn ánh sáng, như ngôi sao lấp lánh. Nàng đem hai món tê, xi si lại xít, chuẩn bị hướng trong cái dương ném, có thể cuối cùng vẫn là không có ném vào. Không muốn để cho cú niệm thân nhìn thấy, nàng mở ra tủ quần áo phía dưới mang khóa ngăn kéo, đem quần áo bỏ vào, khóa lại ngăn kéo. Ngoài cửa, nam nhân nhìn lấy nàng, một hai tay nắm quả đấm quả thực không cách nào ức chế, một đấm hung hăng nện ở trên tường. Đông, một tiếng. Lâm ý tiện ở trong phòng nghe được, sợ đến quay đầu trước nhìn một cái, sau đó đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài muốn nhìn một chút tình huống. Ú ô, hôn an, sợ tăng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 53 Người sẽ tiếp tục giúp ta sao? Người đăng Vô Nhìn thấy cố niệm thâm ngồi ở trên ghế salon cầm trong tay một quyển tạp chí không đếm xỉa tới lật lên Hắn đã tắm xong rồi trên người mặt lấy mới vừa rồi hắn theo phòng giữ quần áo cầm áo ngủ Chẳng lẽ thanh âm mới vừa rồi không phải là bọn họ căn phòng? Lâm ý thiển nghi ngờ một cái, không có lại quấn quít mới vừa rồi cái kia. Đông, một thanh âm vang lên là từ đâu ra? Nàng vừa nhìn về phía Cố Niệm Thâm, hắn cái đó tư thế là không tính đi ra ngoài sao? Ngươi buổi tối muốn ngủ ở đây sao? Lâm ý thiển thử dò xét hỏi. Cố Niệm Thâm từ từ ngẩng đầu, lạnh như băng trở về Lâm ý thiển. Lâm ý thiển, đây là ta. căn phòng. Hắn dám đem cái đó. Môn chữ cho thẻ trở về Nói lấy hắn khép lại tạp chí Thật cao thân thể đứng lên Ngay sau đó một đôi tay nhét vào áo ngủ trong túi Bước chân hướng bên trong phòng ngủ đi Đây là muốn trở về phòng ngủ ý tứ rồi Trong căn phòng còn có lời kịch bản Lâm ý thiện không lo nổi đi hiểu cách nghĩ cái khác Theo sát cố niệm thâm vào phòng ngủ Bước chân đi tới trước bàn đọc sách Cầm lên lời kịch bản cùng máy vi tính Nói với cố niệm thâm Ta còn muốn nhìn lại xe tiểu thuyết, đi bên ngoài. Xem ra phòng làm việc của nàng phải mau làm xong, nếu không ở trong nhà căn bản không cách nào công tác, một chút tư nhân không gian cũng không có. Lâm Ý Thiển vừa đi vừa nghĩ. Đi chưa được mấy bước, sau lưng bỗng nhiên truyền tới âm thanh lạnh lùng của nam nhân gọi nàng, Lâm Ý Thiển. Nàng dừng bước lại, nghi ngờ quay đầu à. Cú niệm thâm dựa vào ở đầu giường. Nhìn lấy nàng hỏi, ngươi dự định lúc nào cùng ta nói ngươi chuyện trong nhà? Ánh mắt của hắn như thanh âm hắn một dạng lạnh lùng để cho Lâm Ý Thiển không cảm giác được chút nào nhiệt độ, thậm chí còn mang theo một tia dễu cợt. Lâm Ý Thiển tâm giống như bị kim châm, hốc mắt của nàng không tự chủ được có chút ướt át. Nàng cố gắng khắc chế, sợ vừa mở miệng sẽ bị bại lộ tâm tình. Cố niệm thâm mang theo thanh âm díu cợt lại vang lên. Ngươi gả cho ta không chính là vì để cho mỹ cách đầu tư cứu các ngươi nhà sao? Lâm ý thiển âm thầm hít một hơi, sau đó cong môi cười nói: Ta cho là trên hiệp nghị viết rất rõ ràng, không cần thương thảo tiếp rồi. Nàng thiếu chút nữa đã quên rồi, hôn nhân của bọn hắn là thế nào tới? Là bởi vì hắn ông nội một tấm di trúc, cố niệm thâm là người thừa kế thứ nhất. Nhưng không phải là người thừa kế duy nhất, cố niệm thâm nghĩ phải thừa kế Mỹ Cách nhất định phải cưới lâm ý thiện nếu không cố gia tôn bối, ai nguyện ý cưới lâm ý thiện người đó chính là người thừa kế. Hắn là vì cố gia gia sản, vì Mỹ Cách cái kia trí cao vô thượng tổng giám đốc vị trí mới cưới nàng. Nàng đến bây giờ cũng không biết tại sao cố gia gia trước khi lâm trung sẽ lập như vậy một cách di chúc trong trí nhớ lão nhân gia cùng ánh mắt của cố niệm thâm một dạng thích cách đó khiêm tốn thông minh cô gái hiểu chuyện. Cố niệm thâm thanh âm lạnh lùng lại vang lên, nếu như ngươi thoáng quan tâm các ngươi một chút lâm gia liền hẳn giải, nhà các ngươi tình huống bây giờ không phải là trên hiệp nghị viết 300 triệu liền có thể giải quyết. Những tình huống này, Lâm Ý Thiển như thế nào lại không biết. Nhưng là, phá sản không phá sản cùng với nàng lại có quan hệ gì. Cho nên cố niệm Thâm làm sao sẽ biết nàng. Ở trong lòng của hắn, nàng rốt cuộc tồi tệ đến trình độ nào. Lâm Ý Thiển nuốt xuống chua xót mỉm cười đối với cố niệm Thâm gật đầu một cái ta đây ngày mai về nhà hiểu một chút. Nói lấy nàng nhấp chân chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Nghĩ đến cái gì, nàng vừa quay đầu nhìn lấy cố niệm thâm, nếu như không chỉ 300 triệu có thể bổ động, ngươi sẽ tiếp tục giúp ta sao? Cái vấn đề này hỏi ra lời, chính nàng đều cảm thấy buồn cười. Nếu như không phải là trên di trúc viết 300 triệu xính lễ, hắn cố niệm thâm phỏng chừng một mao tiền cũng sẽ không ở trên người nàng hoa đi. u ô, hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 54, đưa bọn họ khoảng cách càng ngày càng xa. Người đăng, vột, nàng lại ở đâu ra dũng khí hy vọng xa với hắn có thể tiếp tục vì nàng đầu tư. Suy nghĩ nàng lập tức lại nói, ta ngày mai đi về trước nhìn một chút đi cảm ơn nhiều. Khách sáo một tiếng cảm ơn nhiều, phảng phất ở chính giữa bọn họ lại tăng thêm một bức tường. Đưa bọn họ khoảng cách lại cách xa rồi. Nhìn lấy bóng người của Lâm Ý Thiển biến mất ở cửa phòng ngủ, cố niệm thâm tâm chợt hết sạch, hắn đột nhiên ngồi dậy. Dưới hai chân mà, đứng dậy, giày đều không có cố lên xuyên chân trần chạy tới cửa, bóng người của Lâm Ý Thiển vừa vặn ra căn phòng. Cố niệm thâm không có lại đuổi theo, xoay người tựa vào trên tường, ngửa đầu nhắm mắt lại. Đầy đầu đều là lâm ý thiện hướng về phía cái kia hai món tình nhân tê, si nỡ nụ cười bộ dáng. Hắn muốn điên rồi. Hắn mở mắt, cặp mắt đỏ bừng, bước chân hướng phòng giữ quần áo đi, vòng qua lâm ý thiện mới vừa rồi thu thập xong dương lớn kéo ra cửa tủ quần áo đưa tay đi kéo cái đó mang khóa ngăn kéo. Kéo không nhúc nhích. Hắn ảo não dơ chân lên Dùng sức đá xuống ngăn kéo Ngồi ở trên ghế salon Lấy ra thả vào đá sắp muốn lên bốt khói Thuốc Rút nửa bao Đã hơn nửa đêm Lâm ý thiện còn không có trở về phòng Chắc là sẽ không trở về rồi đi Cố niệm thâm cuối đầu khẽ cười một tiếng Bóp tắt trong tay rút nửa đoạn khói Thuốc Sau đó trực tiếp liền ở trên ghế salon nằm xuống Không ngủ bao lâu đồng hồ sinh học đến rồi, tự nhiên tỉnh rồi. Hắn mở mắt, ngơ hồ một cái chớp mắt, nghĩ đến cái gì, hắn lập tức bò dậy chạy vào phòng ngủ. Dường thật chỉnh tề không có ai ngủ qua vết tích, hắn lại xoay người chạy đến cửa phòng kéo cửa phòng ra. Mấu chốt vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy cố niệm thâm, hắn mỉm cười chào hỏi thiếu gia sớm. Cố niệm thâm ánh mắt nhìn chung quanh một chút. Sau đó nhỏ giọng hỏi Nhìn thấy lâm ý thiện rồi sao? Quản gia nói Thiếu phu nhân sáng sớm liền đi ra ngoài Ô Cú niệm thâm biếu môi Sau đó vừa nhỏ tiếng hỏi quản gia Ngươi có hay không mở khóa? Ngạch Không biết Quản gia lắc đầu một cách hỏi Nơi nào khóa lại sao? Mỗi căn phòng đều có chìa khóa dự bị nha Cú niệm thâm vùa rủ nhú mày Không cần rồi Tủ quần áo ngăn kéo chìa khóa sự bị bọn họ khẳng định không có Nếu không phải là cái đó nữ nhân ngu xuẩn có tật giật mình Ai sẽ nhàm chán như vậy khóa tủ quần áo ngăn kéo Quản gia ồ một tiếng chuẩn bị đi rồi Cố niệm thâm suy nghĩ một chút vẫn là không cam lòng Lại đem quản gia kêu lại ngươi trở lại Quản gia tò mò hỏi Thiếu gia còn có chuyện gì sao Cố niệm thâm nói Phòng ta phòng giữ quần áo ta muốn sửa sang lần nữa một chút Năm ngoái đầu năm mới sửa chữa xong Quản gia rất khó hiểu nhìn lấy cố niệm thâm Có tiền cũng không cần tự do phóng khoáng như vậy đi Cố niệm thâm ớn ngực không một chút nào trột dạ nói Ta không thích cái này phong cách có vấn đề gì Hắn nhíu lại lông mày như là không vui Quản gia không dám lại đối với hắn nói có một chút nghi ngờ, vội vàng nói. Không có không có, ta cái này liền đi liên lạc sửa sang sư phụ, mau sớm cho ngài trọng trang Nói lấy hắn lập tức đi an bài. Cố niệm thâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia phòng giữ quần áo, ngạo kiều lạnh rên một tiếng. Hải thị người giàu khu tập trung, lâm ý thiền đón xe đến cửa nhà mình dừng lại. Nhìn lấy quen thuộc cửa sân, quen thuộc biển số nhà, quen thuộc nhà ở. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Năm năm rồi, cái này nàng từ nhỏ sinh hoạt đến lớn địa phương, nàng ở chỗ này có quá nhiều thiếu tiếng cười liền có bao nhiêu nước mắt. Nàng đi ngày hôm đó không có nghĩ qua trở lại cái nhà này, cho nên mới tại trước khi đi làm ra to gan như vậy sự tình. u u, hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương thực hiện huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website uduytruyen.org. Chương 55. Ngươi nhận thầu ta một năm này cười. Người đăng. Vụt. Bước chân nàng chậm rãi đến gần gác cổng quen thuộc mở khóa mật mã ở trong đầu nổi lên, nàng giơ tay lên chuẩn bị truyền vào. Lâm Ý Thiền. Thật sự chính là Lâm Ý Thiền, nàng trở về tới rồi. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới hai nữ nhân thanh âm kinh ngạc. Nàng động tác dừng lại, quay đầu nhìn thấy hai cái ăn mặt thời thượng nữ nhân đứng ở mới vừa rồi nàng chỗ xuống xe, tay cặp tay trên mặt mang giả mù sa mưa cười. Hai cái này tính là từ nhỏ cùng với nàng tranh đua lớn lên rồi, tóc ngắn chính là chu hồng linh, tóc dài chính là tiền kiều kiều, lúc trước phàm là nàng có, bọn họ đập nồi bán sắt đều sẽ mua một một dạng. Lâm ý thiện mặt không biểu tình nhìn lấy bọn họ hay các ngươi là ai? Nhẹ như mây gió bốn chữ, khiêm tốn khoe khoang nàng lạnh lùng và cao ngạo. Để cho người nghe có một loại căn bản không bị để ở trong mắt cảm giác, loại cảm giác này dĩ nhiên là không thoải mái, hai nữ nhân lập tức thay đổi mặt. Nhà các ngươi đều muốn phá sản còn thần khí cái gì? Ngươi quên rồi. Người ta hiện tại nhưng là gả cho cố niệm thâm trở thành mỹ cách thiếu phu nhân Người không có nghe nói sao Cố niệm thâm cưới sau một mực ở ở trong nhà trọ bên ngoài Nữ nhân hôm nay ngủ một cái ngày mai ngủ một cái Hắn làm sao có thể đi quan tâm một cách bị chính mình cậu ruột ngủ qua nữ nhân Ha <cười> ha Hai người một sướng một hỏa, Không chút kiêng kỷ đối với lâm ý tiện châm chọc. Nói càng nói càng tranh chua Lâm ý tiện không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không tức giận, nàng từ nhỏ thành thói quen, tất cả không ra người của nàng, nàng đều hiểu thành là bởi vì hâm mộ ven tịa nàng. Mà hai người kia vốn chính là nàng rất kiên nhẫn chờ hai nữ nhân kia tiếng nói dừng lại mới không nhanh không chậm mở miệng. Nhớ năm đó hai người các ngươi cũng là fan số một của cố niệm thâm, khắp nơi tuyên bố phải ngủ cố niệm thâm, hiện tại cố niệm thâm mỗi ngày ngủ bất đồng nữ nhân, làm sao không ngủ hai người các ngươi. Nàng lông mày nhẹ nhàng khều một cái, vẫn là bộ kia bạn cùng lứa tuổi cố ý bắt trước đều bắt trước không đến lười biếng, đại khí. Thời gian qua đi năm năm, không có cho người mày may cảm giác xa lạ. Vẫn là thanh cao làm người ta tức lộn ruột. Có thể trước nàng là 10 tỷ lâm gia thiên kim đại tiểu thư, hiện tại lâm gia đều xa sút nàng còn có tư cách gì? Hai nữ nhân kia bị lâm ý thiện phản dễu cật rất không cam tâm. Cố gia lão gia tử di trúc nếu là chỉ đích danh để cho cố niệm thâm cưới ta chắc chắn sẽ không để cho ta một mình trong phòng. Cố niệm thâm, phụng chỉ cưới nàng chuyện này thật sự chính là người người đều biết. Hắn cứ như vậy sợ bị người hiểu lầm là hắn tự nguyện sao? Trong lòng lâm ý thiển xẹt qua một tia chát vị, nàng không trần chờ nhìn lấy nói chuyện tiện kiều kiều, lườm một cái, ngươi có biết hay không ngươi cái này trò cười nhận thầu ta một năm này tiếu điểm. Nàng vốn còn muốn thêm một câu cô nương ngươi thực có can đảm cho chính mình cảm giác ưu việt, suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Cùng bọn họ lãng phí cái gì miệng lưới? Có thể nàng câu nói kia đã đầy đủ cho tiền kiều kiều cảm giác nhục nhã rồi, nàng đưa tay cắn sang nghiến lời chỉ lâm ý thiện, lâm ý thiện ngươi. Lâm ý thiện không để ý tới nàng ung dung xoay người tiếp tục truyền vào mở khóa mật mã. Mật mã sai lầm. Mật mã sáu số truyền vào hoàn tất, đáp lại nàng không phải là quen thuộc tiếng mở cửa, mà là giọng nói nhắc nhở nếu như mẹ không ở nhà, tiểu ý liền chính mình đưa mật mã đi vào, cách này là nhà chúng ta mật mã vĩnh viễn sẽ không đổi. bốn chữ để cho lâm ý tiện cả người cương tại chỗ. mãi đến sau lưng truyền tới chu hồng linh tiếng cười nhạo, nàng mới lấy lại tinh thần. cùng nam nhân chạy rồi ba người đều chê ngươi mất mặt, liên ra cửa cũng không để cho ngươi tiến vào. u o hôn an sở tăng đan lão công tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 56. Các ngươi đồng nàng liền phải phụ trách. Người đăng. Vột. Đau lòng cùng tức giận xuôi ngược, ngực so với đè ép một tảng đá lớn còn muốn chặn Không chỗ phát tiết, nàng quay đầu trởn mắt quét về phía chu hồng linh, ngươi im miệng. Bá khí vinh váo. Trong mắt của Chu Hồng Linh thoáng qua một vệt sợ hãi, bất quá chốc lát nàng lại hung hãn lên, ta liền không im miệng, ngươi tới cắn ta à. Một bộ cần ăn đòn làm bộ mặt nhọn. Lâm Ý Thiển không nói hai lời, bước chân thẳng vội vàng đi tới, khí thế dọa người. Chu Hồng Linh bước chân theo bản năng lui về phía sau, miệng còn thực cứng, làm gì, ta sợ ngươi. Lâm Ý Thiển hừ lạnh, không sợ ta ngươi kinh sợ cái gì. Bước chân nàng ép tới gần Chu Hồng Linh, vẫn là như vậy tài trí hơn người Kiêu căng. Thù cũ thêm hận mới kích thích Chu Hồng Linh cùng Tiễn Kiều Kiều, hai người lẫn nhau nháy mắt, sau đó hai người cùng nhau đưa tay, một cái níu lấy tóc của Lâm Ý Thiền, một cái nắm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiền. "Chúng ta đây hôm nay liền áp cho ngươi nhìn." Bọn họ hai muốn đem nàng ấn ngã xuống đất. Nhưng Lâm Ý Thiền quanh năm kiện thân, là có sức lực. Nhưng tóc bị kéo chặt rồi, nàng thoáng dùng điểm bên trong giấy rùa, cũng có thể bị tháo ra một cái tóc. Nàng ưu nhã đến lớn, cái này là lần đầu tiên cùng người đồng giá, từ trước bị nữ đồng học chặn ở cửa trường học, cũng không đánh lên. Buông tay. Thanh âm này. Lâm Ý Thiển nghe được giọng đàn ông quen thuộc quên tóc bị kéo chuyện này, quay đầu. Trong nháy mắt đau đớn giống như là da đầu bị kéo xuống tới nàng đau mi tâm trực giật giật. Chu Hồng Linh cùng tiền kiều kiều nhìn thấy cố niệm thâm ngẩn người một chút, vội vàng đem Lâm Ý Thiển cho buông ra. Cố niệm thâm thân ảnh cao lớn đã đến bên cạnh Lâm Ý Thiển, hắn cơ hồ là theo bản năng giơ tay lên, ôm Lâm Ý Thiển. Sau đó hắn một cái tay khác bắt lấy Lâm Ý Thiển bị quấy nhiễu tất cả đều là dấu móng tay cánh tay, đau lòng dùng tay nhẹ nhàng từ trên xuống dưới sờ soạng một chút. Nhìn lại đầu của nàng, đầu tóc rối bời trên đất rơi đầy đất tóc gầy, hắn ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết thành thiên năm hàn băng. Quay đầu nhìn Chu Hồng Linh cùng Tiền Kiều Kiều. Bọn họ hai sợ đến ngẩn người, sau đó đưa tay chỉ Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm giải bày, nàng động thủ trước Cố niệm thâm không để ý tới nàng, ánh mắt trở về lại trên người lâm ý thiền giơ tay lên giúp nàng chỉnh làm tóc. Ung dung, mỗi một cách động tác đều tràn đầy thương yêu. Trong miệng tử tốn nói, tóc của nàng trên người nàng một cọng tóc gáy, các ngươi đồng đều phải có trách nhiệm. Hắn đưa lưng về phía chu Hồng Linh cùng tiền kiều kiều, bọn họ hai cũng có thể cảm giác được trên người hắn tàn mát ra ý lạnh âm u. Có thể như vậy nghe vào trong lỗ tai của Lâm Ý Thiền lại đảo loạn nàng một hồ xuân thủy. Nàng ngưỡng mặt lên kinh ngạc không hiểu nhìn trước mắt mặt của nam nhân trong phút chốc tưởng tượng là gió xuân theo nàng đáy lòng phất qua. Lần thứ hai tại trên mặt của hắn nhìn thấy so với mùa đông ánh mặt trời còn muốn ấm áp ôn nhu, một lần kia là hắn ăn mặt hắn dành riêng bi số 1 y tuyên bố bọn họ thắng lợi một khắc kia, hắn hướng về phía trên khán đài cô bé kia một cái quay đầu lại. Khi đó, nàng suy nghĩ nhiều cố niệm thâm quay đầu nhìn chính là nàng. Trong đầu lại lói lên cái đó hình ảnh dưới ánh mặt trời thiếu niên so với ánh mặt trời hoàn dương quang cơ hồ tất cả ánh mắt của nữ sinh đều đang nhìn hắn, mà hai mắt của hắn chỉ vì cái kia một chút tinh thần mà sáng chói tiền Kiều Kiều cùng Chu Hồng Linh không biết cố niệm thâm muốn làm gì, nhưng hắn lời kia rõ ràng tản ra nguy hiểm tín hiệu, bọn họ đều không tự chủ được sợ, cố niệm thâm ngươi muốn làm gì. Cố niệm thâm vẫn không quay đầu lại. Sau 20 phút phát các ngươi đầu chọc chụp đến trên giúp đồng học, nếu không đi cầu ta chính là gia trưởng các ngươi rồi. Đặc biệt Tạp Văn ngủ trước rồi. Sáng sớm ngày mai lên viết. U-ô, hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 57. Hắn là chồng ta, người đăng, vô, để cho một người nữ sinh cạo trọc, vẫn là siêu cấp thích đẹp nữ sinh thế hoàn còn muốn phát đến trên giúp đồng học. Quá độc áp, lâm ý thiện còn nhìn lấy cố niệm thâm trong mắt nhiều hơn vẻ kinh ngạc, cố niệm thâm lần này bén nhạy phát sát ánh mắt của nàng cũng trong mắt, bốn mắt nhìn nhau hai người đều có trước mắt trần chờ, sau đó đều không hẹn mà cùng đem đem tầm mắt theo trên mặt đối phương rời đi. Nhưng hai tay của Cố Niệm Thâm còn rất có kiên nhẫn tại trên đầu của Lâm Ý Thiển giúp nàng sửa sang lại, nhưng Lâm Ý Thiển không thấy được mặt của hắn, không thấy được nét mặt của hắn rồi, duy nhất có thể cảm giác được chính là nam nhân ngón tay thon dài cùng có kiên nhẫn đang giúp nàng lược làm tóc có thể cảm giác được hắn thật giống như là tại tận lực phòng ngừa đụng chạm ra đầu của nàng, còn vẫn là không tránh được sẽ thỉnh thoảng đụng phải. Mỗi đụng phải, nàng giống như chạm điện một dạng cả người tê dại. Ta không. Tiền Kiều Kiều cùng Chu Hải Linh đều không thể tiếp nhận Cú Niệm Thâm nói tảo chọc, hai tay theo bản năng giơ lên tới ôm đầu. Cú Niệm Thâm nói, về nhà khoa trưởng Tiền có thể sẽ tự mình dẫn ngươi đi. Không đếm xỉa tới ngữ khí, nghe không ra chút nào tâm tình, lại đem tiền kiều kiều sợ đến hai chân mềm nhũn, mặt đầy tuyệt vọng. Chu Hồng Linh lại chú ý tới cố niệm thâm cái kia một mực đầu nhập ở trên người lâm ý thiển vẻ mặt và động tác. Sửa sang lại đầu nàng phát thời điểm, mỗi nhìn thấy một cây tóc gầy, lông mày của hắn liền muốn xúc một chút. Mà lâm ý thiện tại hắn thương yêu động tác xuống cũng không kiềm hãm được buông xuống cái kia kêu căng khoan dung cởi ra để cho người hâm mộ lại gen tỉa thanh lãnh biến đã thành bị cố niệm thâm cao lớn thân ảnh bao phủ tiểu nữ nhân. Giống như một cái thuần mao mèo mặc cho chủ nhân cưng chiều. Ngay mới vừa rồi nàng và tiền kiều kiều còn dễu cợt lâm ý thiện bị cố niệm thâm lạnh nhạt. Dễu cợt nàng là giày rách cố niệm thâm coi thường nàng. Hiện tại một màn này... Giống như là bàn tay tải rất rút ra mặt của bọn hắn Chu Hồng Linh không cam lòng lâm ý thiện đắc ý như vây, nhìn lấy cố niệm thâm thở hổn hển hỏi. Cố niệm thâm ngươi không phải là không thích lâm ý thiện sao? Nàng cũng không tin cố niệm thâm sẽ vừa ý cái này cùng với nam nhân khác ở chung một chỗ qua năm năm hàng nát. Chu Hồng Linh vấn đề giống như là chuông báo đồng gõ tỉnh lâm ý thiện chân cơ hồ là bản năng lui về sau một bước. Sau đó ngẩng đầu nhìn cố niệm thâm, giống như Chu Hồng Linh nghi ngờ. Đúng vậy, hắn không phải là vết nàng sao, cách này để làm gì? Cố niệm thâm nguyên bản cùng Lâm Ý Thiển chỉnh làm tóc tay bởi vì Lâm Ý Thiển lui về phía sau treo trên không trung, hắn ngẩn người. Sau đó hắn chậm rãi buông xuống, rất tự nhiên nhét vào trong túi quần, xoay người hướng về phía Chu Hồng Linh cùng tiện kiều kiều hai người, nhỏ vi túc lông mày, tâm tình khó dọa. Hắn là chồng ta, làm sao ngươi biết hắn không thích ta? Lâm Ý Thiển cũng không biết ai cho nàng sung đồng dũng khí nói ra câu nói này. Nói xong chính nàng đều ngẩn ra, cố niệm thâm quay đầu lại nhìn lấy nàng chân mày nhíu chặt hơn. Lời đã nói ra ngoài có thể làm sao, chỉ có thể mặt dày mày dạn rốt cuộc, Lâm Ý Thiển suy nghĩ. Khẽ cắn răng hướng nhảy tới một bước đưa tay thân mật cánh tay của cố niệm thâm đắc ý đối với chu Hồng Linh cùng tiền kiều kiều nói. Không thấy tin tức sao, hắn mua cho ta 45 một cái bao còn dẫn ta đi thủ đô nhìn tú, làm sao sẽ không thích ta. Nói xong tay nàng dùng sức bấm bấm cánh tay của cố niệm thâm, sau đó lại ngẩng đầu lên cho hắn nháy mắt nhờ cậy không để cho ta đánh mặt cho chút mặt mũi để cho ta trang bức một chút quay đầu ngươi làm sao díu cật nhục nhã ta đều được lâm ý thiển cái này là đang cùng hắn làm nũng sao cố niệm thâm chân mày nhíu càng tế nhị u o hôn an sở tăng đan lão công tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 58. Cả thế giới đều sụt. Người đăng. Vột. Một mực cau mày là có ý gì? Liện chuyện một câu nói, hắn tại sân bay bị rêu A-Z mắng thời điểm cũng không hôn nàng vì tự mình giặt liếc à. Hắn nha nếu là không nói chuyện nữa, nàng liền hôn hắn. Liện tại cái ý nghĩ này hoành sinh trong lòng thời điểm bên người nam nhân rốt cuộc khai kim miệng ừ. Nhẹ nhàng một tiếng, như gió nhạt, nếu như sự chú ý không tập trung đều không nghe được. Cố niệm thâm, ừ, xong cánh tay không để lại dấu vết đi vào trong thu liễu thu, đem bên người nữ nhân tinh tế cánh tay gập lại. Mặc dù hy vọng hắn có thể cho đủ nàng mặt mũi, nhưng cố niệm thâm một tiếng này, ừ, vẫn để cho lâm ý tiện kinh ngạc, hy vọng nhiều đây không phải là ở trước mặt người khác xã giao vui vẻ. Cố Niệm Thâm đáp lại xong Lâm Ý Thiển, úi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía Chu Hồng Linh cùng Tiễn Kiều Kiều, 20 phút đi qua 5 phút rồi, còn có 15 phút. Ta sẽ không cảo chọc. Đi. Tiễn Kiều Kiều cùng Chu Hồng Linh rất có cốt khí phản bác Cố Niệm Thâm, sau đó tay cầm tay đi rồi. Bọn họ hai đi rồi, chỉ còn lại Lâm Ý Thiển cùng Cố Niệm Thâm hai người. Lâm Ý Thiển vội vàng đem tay từ dưới cánh tay của cố niệm thâm rút ra. Bỗng nhiên lúc túng. Nàng liếc mắt liếc một cái cố niệm thâm, hai tay của hắn còn còn nguyên cho vào ở trong túi quần tây tự nhiên vô cùng. Cảnh tượng như vậy đã từng có, khi đó bọn họ hai tiếng Anh một cách thi số một, một cách thi thứ hai, lão sư để cho bọn họ hai đến phòng làm việc mở hội nghị, bọn họ hai đi đều rất sớm, lão sư đều còn chưa tới. Bọn họ hai ngồi đối mặt nhau, nàng ở bên này nhìn hắn trong lòng nai vàng ngơ ngác. Nhưng hắn toàn bộ hành trình mang tai nghe vừa nghe âm nhạc bên cầm bút họa cái gì, sự chú ý toàn ở hắn vẽ lên thỉnh thoảng còn nhít miệng lên, hoàn toàn không có chú ý tới có một người cũng đưa hắn làm thành vẽ làm thành cảnh đẹp đang thưởng thức. Giống như lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn phương xa nhà trọc trời bên nàng mặt nhìn lấy hắn khói mắt một vệt riêng rúa lẳng lơ. Cảnh đẹp ý vui Cố thiếu tiểu ý Thanh âm quen thuộc Đột ngột cắt đứt bọn họ với nhau Trong lòng ý cảnh Lâm ý thiển liên tục không ngừng thu hồi ánh mắt Nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới Màu đen tiểu trên xe xuống Một nam một nữ Mừng dỡ kích động hướng bọn họ bên này chạy tới Nàng sắc mặt lạnh lẻo Nụ cười trên mặt lâm thiên vạn Dần dần đông đặc Bước chân cũng thả chậm rất nhiều tiểu ý Ngươi về nhà Hắn một thân rất một mạc ăn mặc, mang theo mấy tây tóc hoa dâm, mặt đầy tang thương. Cùng năm đó nắm giữ 10 tỷ tài sản chủ tịch Lâm so sánh, giống như là hai người. Lâm ý thiện lạnh lùng nghiêm mặt không để ý tới hắn, hắn vừa nhìn về phía cố niệm thâm, lùng túng cười chào hỏi hắn, cố thiếu cũng tới rồi. Cố niệm thâm ánh mắt nhàn nhạt theo trên mặt Lâm thiên vạn quét qua thu hồi thời điểm theo trên mặt Lâm ý thiện xẹp qua. Vẫn là nhàn nhạt, không có lộ ra tâm tình gì. Trong nam nữ chân người bước đi theo Lâm Thiên Vạn, sắp đến trước mặt Lâm Ý Thiển thời điểm, nàng dừng một chút, sau đó bỗng nhiên lại bước nhanh hơn đến bên cạnh Lâm Ý Thiển kích động nắm lấy cánh tay của nàng tiểu ý thật sự là ngươi trở về chưa. Đây là nàng đã từng nhất tín nhiệm nhất nữ nhân cùng với nàng sống chung thậm chí đều hôn qua rồi chính mình mẹ ruột gì nhỏ Giang Nguyệt Hương. Nhưng là nàng đột nhiên có một ngày mang theo nàng từ nhỏ đau đến lớn biểu để tiến vào nhà nàng cùng trước mắt cách này gọi là cha nàng nam nhân cùng nhau nói cho nàng biết biểu để là nàng em trai ruột, sau đó nàng chính là mẹ ruột nàng. Ngũ lôi oanh đỉnh nàng cảm giác cả thế giới đều sụt. Khi đó mẹ vừa mới đi không tới một năm, nàng nguyên bản còn đắm chìm trong mất đi mẹ trong thống khổ không có đi ra khỏi tới. Tại bọn họ nói cho nàng biết cái này bại hoại đạo đức luôn lý chân tướng một khắc kia, nàng lại vui mừng mẹ không có ở đây. U-ô, hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 59 Khiêm Tốn Vương lão ngũ. Người đăng. vụt. Thiếu thừa nhận rồi chồng cùng em gái ruột đồng thời bị sự đau. Lâm Ý Tiễn không có nhìn Giang Nguyệt Hương, hất tay của nàng ra, lạnh khốc nhìn lấy Lâm Thiên Vạn nói: "Ta lần sau hẹn ngươi ở bên ngoài nói đi." Vốn là cố niệm thâm ở chỗ này, nàng muốn tới nói sự tình cũng không cách nào mở miệng. Lâm Ý Tiễn bước chân thật nhanh Giang Nguyệt Hương đi theo phía sau nàng kêu tiểu ý. Nàng chạy đuổi tới nàng, nắm lấy cánh tay của nàng đem nàng kéo, khóc cầu nàng, ngươi muốn thì không muốn thấy gì nhỏ, gì nhỏ liền trước tránh một chút, ngươi đều đến cửa nhà không quay về, ba ngươi trong lòng đến khó chịu bao nhiêu. Không cần ở trước mặt ta lộ ra ngươi có đau lòng biết bao hắn, ta cảm thấy áp tâm. Lâm ý thiển một lần nữa hất tay của Giang Nguyệt Hương ra. Dùng hết toàn lực cuồng loạn phát tiết Cố niệm thâm đều bị chấn động đến rồi Hắn nhìn lấy nàng đỏ cặp mắt Cái gì cũng chưa nói Nhanh chân đi tới trước mặt nàng Nắm cổ tay của nàng Dắt nàng thuận theo trước mặt đường một đi thẳng về phía trước Thẳng đến phần dưới cùng con đường này Chính là cái biệt thự này tiểu khu cửa ra Lâm ý thiện tránh ra tay cố niệm thâm Cảm ơn Nói tiếng cảm ơn, nàng không có nhìn cố niệm thâm thấp người đầu tiên người đi về phía trước. Cái này là trừ mới vừa rồi cùng chu Hồng Linh bọn họ đánh nhau, lần đầu tiên ở trước mặt hắn thất thố, nàng dùng tay vuốt mặt một cái, nhìn cái bóng dưới đất đều có thể tưởng tượng đến bộ dáng bây giờ của nàng có bao nhiêu chật vật. Cố niệm thâm không có theo tới, lâm ý thiển đi không bao xa, gặp phải không xe taxi nàng liền cản dừng lên xe. Sau khi lên xe nàng dán vào cửa xe ngồi, đầu khoác lên cửa kiếng xe lên, nhìn lấy quen thuộc một cảnh một vật theo tầm mắt của nàng bên trong sẹp qua. Điện thoại di động bỗng nhiên đến cái que chát nhắc nhở, đem suy nghĩ của nàng tắt đứt. Nàng quý đầu theo trong túi sách móc điện thoại di động ra, hiển thị trên màn hình bạch sắc que chát gửi tới giọng nói tin tức, nàng mở ra nghe được âm thanh của tiểu ngư, môn mi chào buổi sáng. Thoáng cái tâm tình gì cũng không có, nàng bấm lên giọng nói nhỏ giọng trở về tiểu ngư chào buổi sáng. Cho tiểu ngư phát xong tin tức, nàng nhớ tới cho tới trưa đều không có xoay điện thoại di động rồi, nàng nhìn khắp que chát vòng bằng hữu, sau đó lại mở ra quy quy. Phát hiện quy quy có rất nhiều cái tin nhắc nhở, nàng có chút buồn bực quy quy, hơn mấy ư không có gì hay hữu rồi, làm sao đột nhiên nhiều tin tức như vậy. Kiêm tốn vương lão ngũ đưa ngươi kéo vào đại lão bầy. Thứ nhất tiến vào nàng tầm mắt là điều này kéo nàng như bầy trò chuyện tin tức. Kiêm tốn vương lão ngũ là ai? Lúc nào tại nàng bạn tốt bên trong? Nàng một bên nghi ngờ một bên mở ra vẫn còn đang không ngừng nhắc nhở tin tức đại lão bầy quét quét tin tức hoa cả mắt. Hai cái này đầu chọc cô em là ai tiểu gia nhìn lấy rất quen thuộc. Đây không phải là tiện kiều kiều cùng chu Hồng Linh ạ. Bọn họ hai làm sao xuất ra rồi hả? Phốc! Lâm ý thiện nhất thời không nhìn được che miệng cười phun. Cái kia hai hàng thật đúng là đi cảo chọc rồi. Bất quá bị cố niệm thâm uy hiếp, không cảo hậu quả nghiêm trọng hơn. Nàng mở ra đầu của mấy người giống như cùng tài liệu nhìn một chút, hiểu rõ nguyên lai like cái này là bạn học bầy. Nàng lúc trước tiến vào, sau đó lui rồi. Mới vừa rồi vương lão ngũ kéo vào được cô em là ai? Lâm ý tiện chính lật lên tin tức, bỗng nhiên có người y nàng, hỏi nàng là ai, nàng cũng không tính nổi bọt. Vừa mới cái kia kéo nàng tiến vào kim cương vương lão ngũ giúp nàng trả lời, lâm hoa khôi. Nguyên lai là lâm hoa khôi. Không trách vừa vào bầy, chúng ta trong bầy lập tức liền tán phát một cổ không bình thường khí tức đây. Người nhà không biết dùng từ liền đừng đi ra bêu xấu rồi. Lúc này hệ thống tới một nhắc nhở, con chuột đã bị nhân viên quản lý cấm ngôn, lâm ý thiển nhìn xuống con chuột chính là mới vừa rồi châm chọc nàng người kia. Ô ô!